suốt cả đêm còn lại. Rồi Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda: "Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusidara. Này Pasita, Tỷ Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm." Tôn giả xin vâng. Tôn giả Ananda vâng lời Tôn giả Anuruddha, buổi sáng đáp y, đem theo y bát cùng một thị giả vào thành Kusilara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 cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràn hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràn hoa mandala. Rồi dân Ba La ở Kusinara suy nghĩ, hôm nay nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi dân Ba La ở Kusinara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 Suy nghĩ Chúng ta đã tôn trọng cung kính Đành lệ Cúng dường thân xá lợi Thế Tôn Với các điều múa, hát, nhạc, tràn hoa, hương nay chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn Ra ngoài thành Về phía nam Và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy Lúc bấy giờ Tám vị tộc trưởng Pala gội đầu Mặc áo mới Với ý định khiên nổi thân xá lợi Dư Lai Nhưng khi không nổi được các vị ma la ở kusinara bạch tôn giả anuruddha bạch tôn giả do nhân gì do duyên gì tám vị tộc trưởng ma la nầy gội đầu mặc áo mới với ý định khiên nổi thân xá lợi như lai nhưng không khiên nổi được nầy va se vì ý định của các ngươi khác ý định của chư thiên khác bạch tôn giả ý định của chư thiên là gì này các va xê tha ý định của các ngươi như sau chúng ta đã tôn trọng cung kính đành lễ cúng dựng thân xá lợi thế tôn với các điều múa hát nhạc tràng hoa hương nay chúng ta hãy dở thân xá lợi thế tôn ra ngoài thành về phía nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy này các va xê tha ý định của chư thiên như sau chúng ta đã tôn trọng cung kính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 tại đền của dân Ba La tên là Makuta Pandana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Ba La bạch tôn giả Ananda, bạch tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự, sự như thế nào đối với thân xá lợi Dư Lai? Này các Vasita, xử sự, sự thân chuyện luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự, sự thân xá lợi Dư Lai như vậy. Bạch tôn giả Ananda.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 hòm sắc đầy được một hòm sắc khác đầy kín Sau một dạng hỏa gồm mọi loài hương được xây dựng lên Thân vị chuyển luân Thánh Vương được đem thiêu trên dạng hỏa này Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân Thánh Vương này được xây dựng lên Nị các Vá-xê-tha, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân Thánh Vương Nị các Vá-xê-tha, pháp tán thân của vị chuyển luân Thánh Vương như thế đạo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 đầy hòm sắc này vào một hòm sắc khác Dựng lên một giàn họa gồm mọi loại hương Mà đặt thân thể thế tôn trên giàn họa Lúc bấy giờ Tôn giả Maha Kachapa đang đi giữa đường Từ Pava đến Kusidara với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị Rồi tôn giả Maha Kachapa bước xuống đường Và đến ngồi tại một gốc cây lúc bấy giờ có một tà mạng ngoại đạo lấy một hoa mandarava ở kusinara và đang đi trên một con đường đến bava tôn giả mahakasapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đằng xa đến thấy vậy tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại đạo ấy này hiền giả hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không này hiền giả tôi có biết Samo Gautama đã diệt độ cách hôm nay một tuần Từ chỗ ấy tôi được khoa Mandarava đầy Lúc ấy những tỉ kheo chưa giải thoát tham ái Có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao Có vị thì khóc than thân nằm nhoại dưới đất lăn lộn qua lại Thế tôn nhập diệt quá sớm Thiền thệ nhập diệt quá sớm Pháp giảng biến mất ở trên đời quá sớm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 chớ có khóc than, lệ các hiền giả, vậy chân lý Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng, ngoại vật ưu ái thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Lệ các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh tồn tại hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy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 này các va sê tha ý định của chư thiên khác bạch tôn giả ý định của chư thiên như thế nào này các va sê tha ý định của chư thiên như sau tôn giả mahakashapa nay đang đi giữa đường giữa ba va và Kusilara cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng năm trăm vị dàn họa thế tôn chỉ được đốt cháy khi tôn giả mahakashapa cúi đầu đảnh lễ thế tôn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 và năm trăm tầng lớp vải gai bệnh cả hai lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu khi thân thế tôn bị thiêu cháy xong một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt giảng hỏa thế tôn và một dòng nước từ kho nước phun lên tưới tắt giảng hỏa thế tôn và các người ma la ở Kusinara dùng nước với mọi loại hương tưới tắt giảng hỏa thế tôn Rồi các người Mala xứ Kusilara đặt xá lợi thế tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bước thành xung quanh và trong bảy ngày tôn trọng, cung kính, đạnh lệ, cúng dường với các điều múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. Vua nước Magadha tên là Ajatasattu, Vedehiputta,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 liền gửi một sứ giả đến các người Ma La ở Kusinara. Thế tôn là người sát đế lì, chúng tôi cũng là người sát đế lì. Chúng tôi cùng xứng đáng một phần xá lợi Thế tôn. Chúng tôi cùng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế tôn. Những người Buli ở Alakapa nghe tin Thế tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Ma La. Ở Kusinara, Thế Tôn là người sát đế lị Chúng tôi cũng là người sát đế lị Chúng tôi cũng xứng đáng Được một phần xá lợi Thế Tôn Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp Và tổ chức các ghi lễ Đối với xá lợi Thế Tôn Những người cô ly ở Ramagama Nghe tin Thế Tôn Đã diệt độ ở Kusinara, Liền gửi một sứ giả Đến các người mala Ở Kushinara Thế Tôn là người sát đế lị Chúng tôi cũng là người sát đế lì Chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lệ đối với xá lợi Thế Tôn. Bà La Môn, Vê Ca, nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Cushinara, liền gửi một sứ giả đến các người Ba La ở Cushinara. Thế Tôn là người sát đế lì tôi là người Bà La Môn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 đó là truyền thống thời xưa như vậy. Đứng phát nhạc vô thượng, xá lợi phân tám phần, bảy phần được cúng dường tại Samputi Pa, một phần Long Vương cúng tại Rama một răng Phật được cúng tại cõi Tam Chi giới, một tại Gandara. Một tại Kalinga Một răng vua Long Vương Tự bình trên cúng dường Quả đất được chói sáng Với hào quan xá lợi Với lễ vật cúng dường Hàng thượng phẩm thượng đẳng Xá lợi đấng pháp giảng Như vậy được cúng dường Bởi những bậc tôn trọng Cung kính lễ cúng dường Bởi thiên long nhân chủ bởi bậc tối thượng nhân các người hãy chấp tay cung kính lễ cúng dường khó thay sự chiêm ngưỡng tôn nhan bậc vua lai trải nhiều nhiều trăm kiếp may lắm được một lần hết tập một